chào mừng các bạn đến với viết studio mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện kiếm rồng sáu phượng của tác giả từ khánh phụng qua giọng đọc viết linh phần thứ 12 khúc hương trầm tặng bản vong niên giả ma quỷ đánh lửa quần anh kiệt thiên mẫn gượng can đảm bụng bảo dạ rằng có lẽ đây là âm sơn song thi cũng nên sau quỷ nhập trạng cũng có ngoại hiệu như vậy chàng vừa nghĩ vừa dồn sức vào cánh tay phải đang định tấn công ngờ đâu hai cái xác chết ấy lại kêu lên vui hai tiếng rồi nhanh như điện chớp nhảy sổ lại tấn công hai người hai luồng gió lạnh lấn át tới khi nào thiên mẫn để cho chúng trục chúng mình liền quát lớn một tiếng giờ hữu trưởng lên phản công luôn lúc ấy chàng mới dùng cộng 4 năm thành công lực với kinh nghiệm đối địch của chàng ngày thường chỉ ít nhất trường lực đó cũng có thể đánh bắn được hai cái xác kia ra khỏi phòng ngờ đâu sau hai tiếng kêu bùng bùng hai cái xác quỷ nhập chàng đó chỉ bị đẩy lui có hai ba bước và nửa người trên của chúng, hay còn lảo đảo về phía sau mấy cái mới đứng vững được. hai chuốt tiền giấy ở trước ngực chúng bị trường phong hất bay lên, liền có tiếng kêu len keng. tuy thiên vẫn đã đẩy lui được mấy luồng gió lạnh kia, nhưng hình như chàng còn cảm thấy có một chút ế khí hơi lạnh lạnh thổi tới, khiến chàng chật ruồng mình. chàng giật mình kinh hãi, vì cổ cửu dương công lực cao siêu như vậy, với càng thiên tam muội thần công lợi hại như thế. Mà không sao thấu qua nổi thái thanh cương khí của mình. Không ngờ âm phong của hai quỷ nhập chàng này lại lợi hại đến như vậy. Lần trước chàng đã bị khổ sở bởi thanh phong phủ cốt trường của khô mộc đại sư rồi. Nên lần này chàng phải cẩn thận liền rút long hình kiếm ra. Liền có một đạo ánh sáng xanh tía chiếu sáng cả căn phòng ấy. Tiểu kỳ thấy mẫn đại ca đã rút kiếm ra khỏi bao. Nàng cũng vội lấy cây sáo ngọc ra múa. Nàng vừa tiến lên vừa quát lớn. Mẫn đại ca chúng ta xông lên tấn công đi. Âm sơn song thi bị một trường của thiên mẫn Đẩy lui hai ba bước Cũng giật mình kinh hãi Bốn con mắt tia ra bốn luồng ánh sáng xanh Nhìn nhau một cái Rồi đưa tay lên rứt chuỗi tiền giấy ở trên cổ xuống Liền có tiếng kêu lẻng kèm Hai chuỗi tiền giấy ấy Đã thẳng như hai cây gậy Rồi chúng múa tít hai chuỗi tiền giấy đó Lại xong lại tấn công hai người luôn Quỷ nhập tràng dùng tiền giấy Làm khi giới quả thật là một chuyện quái đản. Thiên mẫn giơ tay phải lên Khẽ múa một cái Sử dụng thế bế hộ tụng kinh, một thế trong thái thanh kiếm pháp ra. Long hình kiếm của chàng nhằm chuỗi tiền giấy đen của tên quỷ nhập tràng đen mà gạt luôn. Quý vị nên rõ, thế bế hộ tụng kinh này của chàng là một thế vừa chống đỡ vừa tấn công. Sở dĩ vừa ra tay, chàng đã phải dùng ngay thế kiếm này là muốn thử xem đối phương là ma thật hay là giả. Nếu quỷ nhập tràng này là ma thật, y sẽ không sợ, nhưng hình như y biết thanh kiếm của chàng là một thanh bảo kiếm rất sắc bén. Nên không đợi chờ kiếm của chàng chém tới đã vội ruột tay lại ngay Chữa tiền giấy ấy tựa như một cây roi mềm Đột nhiên xoay vòng tròn Nhằm cổ tay phải của thiên mẫn mà tấn công tiếp Rồi y lại khẽ rùn một cái Đầu dây tiền giấy đó lại đột nhiên quay vào bên trong Tấn công vào giữa người của thiên mẫn Thế phản công của y trông như muốn loạn xạ Nhưng thực sự rất là quái dị và lợi hại khôn tả Như vậy đủ thấy Chúng không phải là ma quỷ nhập tràng gì hết rõ ràng chúng là người già dạng và võ công của chúng cũng cao siêu lắm, chứ không phải là tầm thường. Thiên Mẫn biết như vậy liền cười lớn rồi quát bảo hai tên yêu nghiệt của ngũ đại xem đêm nay hai người có thể thoát khỏi bàn tay diệt yêu của thiếu gia không. Nói xong chàng dở thiếu thanh kiếm pháp ra tấn công tới tấp, chỉ trong nháy mắt mũi kiếm của chàng đã nhằm vào mấy nơi yếu huyệt của tên quỷ nhập tràng đen mà đâm tới. Tên quỷ nhập tràng đen ấy quả thật rất lợi hại, tay người trong cứng ngắc và chỉ nhảy nhảy nhót nhót thôi. Nhưng động tác của y nhanh như gió Linh động vô cùng Sợi dây tiền giấy của y múa nhanh như điện chấp Có tiếng kêu loảng soảng Và kinh phong kêu vù vù Đừng tưởng sợi dây của y bằng tiền giấy thật Chỉ nghe thấy tiếng kêu loảng xoàng Cũng đủ biết đó là loại ngũ kim rồi Nếu không phải là sắt miến điện Thì cũng là loại thép điêu luyện Tiểu kỳ đối với quỷ nhập tràng trắng Cũng kịch liệt không kém Bốn người đấu ở trong một căn phòng Không lớn rộng gì cho lắm Nhưng trận đấu càng lúc càng kịch liệt. Ngọn đèn nhỏ bị kinh phong của bốn người quạt đi quạt lại, cũng leo lét như muốn tắt nên trông càng giống lửa ma. Một lát sau, đôi bên đắt đấu được ngót ba mươi hiệp. Quỷ nhập tràng đen bị bóng kiếm của Thiên Mẫn bao vây chặt. Quả nhiên chúng là bọn giặc thực. Trong lúc trận đấu đang kịch liệt thì bỗng có tiếng quát tháo và ngọn lửa sáng người. Trị Anh đã muốn kiếm xông vào, vừa đi vừa nói như trên. Thanh Tòng tay cầm đơn đao, tay cầm bó Đức xuất hiện ở trước cửa phòng. Bụp Tên quỷ nhập tràng đen sơ sốt một chút, chuỗi vàng giấy của y đã bị bảo kiếm của Thiên Bẫn chặt đứt nửa khúc và chỉ nghe thấy tiếng kêu con, khúc dây ấy đã rơi xuống đất. Bỗng có tiếng kêu vi, hai tên quỷ nhập tràng cùng nhảy qua quan tài nhanh như điện chớp. Tên mặc quần áo đen trợn tròn đôi mắt to như hai cái chuông đồng đủ thấy y đã tức giận khôn tả. Y thò tay vào trong túi lấy ra một cái ống đồng đen nhánh dài chừng ba tấc rồi giơ cao cái ống đồng ấy lên chỉ vào mặt Thiên Bẫn. Cười giọng quái dị như tiếng ma hú. Thiên Mẫn không hiểu đối phương định làm trò gì, đang muốn nhảy sang tấn công tiếp thì bóng tên đỉnh đội có tiếng cười ha hả và có mùi rượu thơm ngào ngạt. Tiếp theo đó, có một tiếng kêu rất rùng rợn phá nhà bay ra. Chỉ trong thoáng một cái đã đi mất dạng. Sự thể xảy ra chỉ trong chớp mắt, với công lực của Thiên Mẫn như vậy mà chỉ thấy một cái bóng xám nhảy sổ vào tấn công hai con quỷ nhập tràng âm sơn xong thi đồng thời kêu rú lên thảm khốc và phá mái nhà đào tàu luôn. Túy lão tiền bối, thiên mẫn sực nhớ ra, vội lên tiếng gọi như vậy nhưng không trông thấy bóng người ấy đâu nữa. Phụng Nhi đột nhiên kinh hãi, lớn tiếng hỏi: Doãn thúc thúc, cái này là cái gì? Mọi người vừa quay lại nhìn, Phụng Nhi mặt đầy vẻ kinh hãi, tay đang cầm một cái ống tròn đen nhánh, dài chừng ba tấc. Tri Anh giật mình sợ mắc hớm hai tên quỷ nhập tràng đó, vội hỏi Phụng Nhi. Vật này vừa rồi ở trong tay tên quỷ nhập tràng màu đen Con nhật nó ở đâu ra vậy Nàng vừa hỏi vừa đưa tay ra Đỡ lấy ống đồng ấy và thấy nặng trình trịch Đoán làm bằng gang thép Phụng Nhi ngơ ngờ ngác ngác Vừa rồi con với phàn Thúc Thúc Đang ở trước cửa hình như có người đẩy con một cái Và nói cho cháu Rồi vừa nói vừa nhét vật đó vào tay con Nó vừa nói vừa suy nghĩ Rồi lại nói tiếp Phải rồi giọng nói ấy hình như là giọng nói Của người bạn già con đã nhớ ra rồi thì Anh thấy ống sắt dài chừng ba tấc, đằng đầu có vô số lỗ nhỏ như đầu kim, bên trên có hai cái chốt, một to một nhỏ như hai hột trân châu. Nàng đoán đây là một món ám khí gì rất lợi hại cũng nên. Thanh Tòng đứng cạnh đó đột nhiên nghĩ ra người nọ liền lầm bầm nói. Xem hình dáng của hai kẻ giặc vừa rồi, giống hệt âm sơn song thi. Thiên Mẫn gật đầu đỡ lời, phải, hai con quỷ ấy chính là âm sơn song thi đó. Phản Huynh không thấy hai các bài vị kia chẳng viết rõ ràng là gì. Thanh Tòng nghe nói dần mình kinh hãi đáp, quả thật là hai tên ma đầu ấy rồi. Như vậy vật này tên là ngũ ương trâm, một vật bảo trấn sơn của bọn ông sơn. Người tên Giang Hồ nghe nói tới đều khiếp đảm. Nếu hôm nay không có cao nhân ngấm ngầm trợ giúp, có lẽ chúng ta đều tối mạng hết rồi. Thì anh vội đỡ lời, Phan sư phụ, ngũ ương trâm này có phải là thứ ám khí độc đáo của tạ ngũ ương không? Thanh Tòng gật đầu đáp, có lẽ đúng đó. đệ cũng nghe thấy người ta đồn như vậy thôi. Năm xưa, Ngũ Ương vị sáng lập ra phái Âm Sơn, không hiểu tại sao lại bị nhất biểu tử của phái Nga Mi dùng Huyền Lương Cương Khí đả thương. Ngũ Ương quay trở về Âm Sơn, thề báo thù cho được. Ít tốn mười mấy năm tâm huyết, lấy một thứ sắt lạnh ở trong khe núi trên tuyệt vách của Âm Sơn, luyện thành một ống ám khí gọi là Hàn Anh Thần Trâm. Nghe nói những mũi kim ở trong ống dài không đầy một tấc nhỏ như lông bò, trên đầu ống có một cái nắp với hai cái chốt. Lúc sử dụng, mở nắp ống ra, bấm vào chốt nhỏ liền có một mũi thần tâm bắn ra. Nếu bấm cái chốt lớn thì một lúc bắn ra 72 mũi kim. Khi đối địch không đứng xa qua trưởng rưỡi, giơ ống lên nhằm ngược đối phương, bấm cái chốt lớn, 72 mũi kim cùng bay ra một lúc, Nhấp vào 72 yếu huyệt. Nếu kẻ địch cao lớn thì mình lùi về phía sau một bước, kẻ địch bé nhỏ thì tiến lên nửa bước, Thể nào cũng trúng. Ông này đã chế khéo và cách tính toán bắn trúng các yếu huyệt của kẻ địch cũng tinh xảo khôn tả. Kẻ bị bắn trúng không những bị phá hết những chân khí ngay Kim sắt lạnh đó còn có một luồng hơi âm hàn hễ gặp hết là đông Rồi đối phương cứ thế Mà run lẩy bẩy tới chết mới thôi Thuyền Mẫn nghe nói dùng mình kinh hãi Vội xen lời hỏi Thế ra ngũ ương trong này chuyên dùng để phá cương khí Thanh Tòng vừa cười vừa đắp Năm xưa tạ ngũ ương chế ra Ông ám khí này mục đích chỉ để phá hoài Những loại cương khí như huyền âm cương khí Chẳng hạn là một buôn võ công vô thường Của đạo gia như vậy ngũ ương trong của y Làm sao mà phá nổi Cho nên thấy lần thứ hai vẫn bại vào tay nhất âu tử của phái Nga My. tức giận vô cùng, liền truyền luôn môn ngũ ương tâm đó cho hai đồ đệ là âm Sơn Song Thi. Còn Ý thì tuyên bố, nếu không phá được huyền âm cương khí thì nhất định không xuống núi nữa. Tuy ngũ ương trâm không phá nổi huyền âm cương khí, nhưng đã biến thành một khắc tinh chuyên môn phá các môn cương khí hộ thân của các môn phái khác. Ngoài mấy vị trưởng lão của các đại môn phái ra, thì trên giang hồ này đã có mấy ai được hiểu biết môn cương khí đâu. Nếu người nào có nổi công tinh thâm Thì đã thuộc vào loại nhân vật đệ nhất đảng rồi Cho nên ngũ ương trâm Vừa xuất hiện trên giang hồ Đã biến thành một lá thiếp của diêm vương Hay là một cái lệnh thâu hồn tức thì Sở dĩ người ta gọi món ám khí độc đáo ấy Là ngũ ương trâm Là vì kẻ sáng tạo ra nó là tạ ngũ ương Âm sơn song thi vì có ngũ ương trâm Có phò cương thi công Rất độc đáo Nên đi lại trên giang hồ không một ai địch nổi Hãy nhắc tới hai tên ma đầu ấy Ai nấy có phải hoàng sợ đến mất cả hồn vía Nhưng chúng không bao giờ làm quen với môn phái nào hết Và không hiểu tại sao Ngũ Đài Sơn lại lôi kéo được chúng vào bọn Vậy chúng ta đừng có nên khinh địch Tiểu Kỳ nghe nói như vậy Bực mình vô cùng liền kêu hử một tiếng và nói Ông Sơn song thì chẳng quá chỉ là yêu ma tiểu số Của ta môn ngoại đạo thôi Lợi hại cách gì nào Ngày mai tôi sẽ đến đấu với chúng cho mặt coi Thủy Anh đưa Ngũ Ương tâm cho Thiên Mẫn Ai nấy đều được xem hết Thiên Mẫn nghiêm nét mặt lại nói với Phụng Nhi rằng Ngũ ương trong này là của tuy lão tiền bối tặng cho Phụng Nhi. Nhưng thứ ám khí này ác độc lắm và chỉ được sử dụng nó khi nào lâm vào tình trạng nguy hiểm thôi. Nói xong, chàng mới đưa mũi ám khí ngũ ương trong đó cho Phụng Nhi. Phụng Nhi nghe Thanh Tổng nói mũi kim ngũ ương này oai lực rất mạnh và lợi hại như vậy, trong lòng khoan khoái vô cùng. Bây giờ lại được nhạc thúc thúc cho phép sử dụng, nó càng mừng rỡ thêm. chị Anh thấy trời đã gần sáng rồi và trống đã đánh canh tư, liền nói với mọi người Rồi sắp sáng đến nơi Chỉ còn một canh nữa là cùng Chúng ta nên đi nghỉ ngơi Rồi sáng mai còn phải lên đường Nói xong liền cúi xuống cầm cái đèn dầu dưới đất lên Vặn cho nó sáng tỏ thêm Rồi ai nấy quét sạch một góc điện Cùng ngồi xuống đất để nhắm mắt dưỡng thần Dường có thanh tòng là đang ngủ rồi Một lát sau Trời đã sáng tỏ Ai nấy đều dậy hết Rửa mặt xong Thiên mẫn vội lấy tích cốc đơn ra cho mọi người uống Rồi rời khỏi ngôi chùa cổ ấy Tiến thẳng về phía trước mọi người đi được hơn giảm đường đã thấy phía trước có bốn năm con ngựa phóng tới hai bên cách nhau càng lúc càng gần người cưỡi ngựa đi đầu vừa trông thấy bọn thiên mẫn đã vội nhảy ngay xuống ngựa chấp tay chào và nói đám mời quý vị mà tối hôm qua huynh đệ chúng tôi là tiếp đãi không được chú đáo vì có sự xúc phạm như vậy huynh đệ chúng tôi rất lấy làm hồ thẹn nên sáng nay mới đến xin lỗi mong quý vị tha thứ cho bọn thiên mẫn thấy người đó chính là đại hán trung niên đã dẫn đường cho mình hồi hôm đang định trả lời Thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát thật lớn. Thanh Tòng đã rút đơn đao ra, nhằm người đó mở chém luôn. Đại hán trung niên ấy cũng không phải là tay vừa, y nhảy sang bên tranh né, mồm thì lớn tiếng nói. Bằng hữu, có gì thắc mắc thì cứ nói đi, không nên ra tay đánh người như vậy. Hả, bọn giật cỏ của ngũ Đài Sơn kia, các ngươi còn muốn nói năng gì nữa. Đối với các ngươi không thể dùng lễ phép của giang hồ được. Thanh Tòng vừa trả lời, vừa múa đơn đao xông lại tấn công để trả thù cho bạn của mình. Đại hán trung niên ấy không chống lại, chỉ tránh né mà thôi. Nhưng một hơi phải tránh luôn bảy tám nhát dao, thì không còn né nhìn được nữa, vội quát bảo, Bằng hữu, tại sao lại bướng mình một cách vô lý như vậy? Đệ chỉ giữ tách vụ tiếp đái nên không tiền ra tay đối với bằng hữu, chứ không phải là sợ bằng hữu đâu. Thanh Tòng bấm ngừng tay lại, cười nhạt, Người chỉ phụ trách tiếp đái thôi, vậy tại sao trong các thức ăn lại có thuốc độc? Những hành vi đê tiện của hạ ngũ môn như vậy, mà còn đòi nhận là hảo hán ư? Y vừa nói vừa giơ đao lên chỉ vào mặt đại hán trung niên. Điều này không thể trách thanh tỏng được. Y với quách phác đã chơi thân với nhau 20 năm rồi. Lần này cùng tới đây để trợ giúp chữ lão theo đầu nhưng mới đi được có nửa đường thì bằng hữu đã lâm vào mưu kế của kẻ địch, mất mạng. Bảo y không tức giận sao được. Đại hán trung niên lạnh lùng đáp: giết người cũng chỉ quỳ xuống vái lại thôi, để không quan tâm đến điều đó. Nếu băng hữu không tha thứ cho thì xin cứ việc ra tay. Thiên lý mã hứa hẳn bổ quyết không trả đũa vẫn đứng yên để cho bằng hữu chém giết, còn việc đêm hôm qua quả thật để không hay biết gì hết. vấn đề này y đưa mắt nước nhìn thiên bẫn ba người rồi tiếp ba vị thiếu hiệp chắc quý vị thể nào cũng có thù hàn riêng với phẫn diện truy hồn lệnh chủ tối hôm qua trần thủ thiên vương mạnh phùng xuân mạnh hương chủ đã ngấm ngầm đón ba vị tới dặn những huynh đệ tiếp đái bỏ thuốc độc vào những món ăn các huynh đệ ở đây vì thấy người đó là hương chủ của tổng đàn nên không dám tái lệnh. chị anh nghe nói liền nổi giận lên tiếng. Lại là tên sở thiên hành Một tên bại hoại của giang hồ Thế nào tôi cũng phải kiếm y mới được Tiểu kỳ nghe thấy hai người nói như vậy Liền bán tín bán nghi lạnh lùng tiếp Nếu vậy bằng hiểu tới đây là định thâu sắc của chúng tôi Có phải không Cũng may người kia chỉ bỏ một phân lượng rất ít Nên chúng tôi không chết Hứa hàn sầm nét mặt lại vội đỡ lời Đệ còn phụ trách tiếp đái các vị hương chủ Ở Tây Đài sau khi xảy ra vụ này Huỳnh đệ mới báo cáo cho đệ hay Và nói lại hình như các vị không bị trúng độc Mà còn đi về phía Bách Thiết Pha. Đệ hay tin vừa hổ thẹn vừa tức giận, vì người trên giang hồ không thù hẳn với nhau thì thôi, mà đã thù hẳn thì phải đánh thẳng tay. Dù có thua cũng tài võ nghệ của mình không được tính xảo chứ không khi nào lại dở những trò hèn mặt lén lút như vậy. Vì vậy, Hứa Hàn Mỗ sợ các vị hiểu lầm mà mang tiếng, nên mới phải đuổi theo tới đây. Trong khi đi đường, để thấy ba con ngựa của quý vị, chắc đoán quý vị đã biết rõ sự thực huyền bí của bồn sơn. Cho nên đã vượt núi đi rồi, và chắc quý vị đi không xa nên mới rất ngựa tới đây để trả cho quý vị Nói xong y dơ tay lên phất một cái Tên đại hán theo sau liền dắt ba con ngựa lại Trao trả cho thiên vẫn ba người Hứa hàn lại chắp tay Vái chào mọi người và tiếp Để đất nói rõ xin miễn không tiến quý vị nữa Nói xong y liền nhảy lên con ngựa Của đại hán dắt theo mà đi luôn Tiểu kỳ nhìn sau lưng hứa hàn Vừa cười vừa nói Tên thiên lý mã họ hứa này khôn ngoan thực Trì anh cũng xem lời nói Trên giang hồ này hình thức nào cũng đều có hết Biết đâu lời nói của y là thật hay giả Mọi người lại lên ngựa cứ theo đường núi mà tiến thẳng về phía trước mặt. Đường núi ở đây không đến nỗi gồ ghề khó đi cho lắm. miến cưỡng thì cũng có thể đi qua được. Năm người cưới bốn ngựa đi quanh co. Mãi đến trưa thì đường lối lại càng hiểm trở khó đi hơn. Đầu đầu cũng có đá lầm chậm. Năm người lại đi qua một cái khe núi và một tuyệt vách. Là đất thấy mệt mỏi liền xuống ngựa, ngồi ở trên một tảng đá nghỉ ngơi, lấy nước ra uống. thiên Mẫn lại đưa cho mỗi người một viên tích cốc đơn. Lúc này năm người đã trông thấy ngọn núi cao chót vót ở phía trước Có lẽ phải đi thêm mấy chục dặm đường nữa mới tới đó 5 người lại tiếp tục đi Đi được hơn một cách giờ nữa mới tới chân núi Càng xuống núi ngẩng mặt nhìn lên trên đỉnh Thấy sườn núi dốc thẳng và mây tre lơ lửng ở lưng núi Nên không sao trông rõ ngọn núi được Họ không biết ngũ đài sơn phân đàn của huyền âm giáo Có thiết lập ở trên ngọn núi cao này hay không Nhưng ngoài ngọn núi này ra Thì quanh đây không còn ngọn núi nào khác nữa mọi người bàn toán một hồi rồi quyết định chờ trời tối hẳn sẽ lên đó thăm dò xem sao. Lúc ấy hoàng hồn cũng đã xuống, mọi người cột ngựa vào một nơi, tiểu kỳ vỗ vào mông con ngọc sư tử để cho nó đi kiếm ăn lấy. Thiên mẫn ngẩng mặt nhìn lên trên ngọn núi xem xét tình thế, chàng thấy ngọn núi này đặc biệt dốc hơn những núi khác. để anh muội đem phụng nhi lên trên núi chắc là khó khăn lắm. chàng nghĩ như vậy liền nói, ngọn núi này diện tích lớn rộng lắm và sườn núi rất dốc, phi lên núi dễ bị trượt chân rơi xuống. Vì vậy chúng ta phải đi từng người một Và đừng có tản ra mà lạc nhau Khi lên thì phải đi gần nhau Như vậy mới khỏi mất liên lạc Nào chúng ta bắt đầu lên núi thôi Nói xong chàng rắt phụng nhi đi trước Tiểu Kỳ, tỷ Anh và Thanh Tổng lần lượt theo sau Đường núi vừa hẹp vừa dốc Nếu nói là đường thì không đúng Vì đường lối gì mà lại cao dốc nguy hiểm như vậy Không những có rất nhiều đá lởm chởm Mà còn có những cây thấp mọc ôm tùm Càng lên cao bao nhiêu càng thấy trơn dốc bấy nhiêu Thiên Mẫn rắt phụng nhi Tà áo bay pháp phới Cứ thế mà tiến lên Tiểu kỳ trì anh cũng nhẹ nhàng đi sau Cả hai cũng không tốn hơi sức gì hết Riêng chỉ có thanh tòng càng lên càng chậm Càng cách xa ba người kia Lúc ấy mọi người đã lên đến lưng chừng núi rồi Thiền Mẫn, tiểu kỳ và trì anh quay đầu lại nhìn Thấy thanh tòng cách xa quá Đành phải đứng lại đợi chờ Bỗng có một luồng gió lạnh Nhằm sau ót thanh tòng lấn át tới Y kêu thầm mấy tiếng nguy tai Rồi vội cúi đầu xuống thì ra một hòn đá nhỏ đã bay qua đầu. Y tức giận vô cùng, nhảy sang bên mấy bước, liền thấy một cái bóng đen ở trong một bụi cây. thấp thoáng cái đã mất rằng khi lên núi, y đã sớm phòng bị rồi. Tay phải cầm đơn đao, tay trái cầm sẵn phi tiêu. Lúc bấy giờ khi nào ít chịu bỏ lỡ dịp may, liền dùng ám khí nhằm bóng đen đó mà ném luôn. Mùm thì quát lớn, quân chuột nhất chạy đi đâu? Y vừa nói vừa theo mũi phi tiêu mà nhảy tới kẻ địch. Bột một tiếng, phi tiêu của y đã trúng vào thân một cây thông. Y tìm kiếm cái bóng đen kia nhưng đã mất dạng. thì Anh nghe tiếng quát tháo của Thanh Tổng Vội quay lại hỏi Có phải Phan Sư Phụ phát giác tung tích của bọn ra không Nàng vừa nói dứt Đột nhiên trên một cây thông cổ thủ Ở phía đằng sau Có tiếng cười khì khì và có người nói vọng xuống Thái lão ra của các người ở trên đây Giọng nói của người ấy Tựa như tiếng ma kêu Khiến ai nghe thấy cũng phải dùng mình sởn tóc gái thì Anh đang ngơ ngác nhìn Thì bỗng có một luồng gió lạnh rồn tới Bên trong có mấy luồng kình phong bén nhọn nhằm mình mà chụp tới. Trảo phong chưa tới nơi, nàng đã thấy lạnh giá, biết ngay đó là một môn võ công thuộc loại âm phong trưởng. Nàng không dám đưa tay ra chống đỡ, vội nhảy sang bên, hất trường kiếm ra, dùng thế hậu nghệ xạ nhật ra đối phó liền. Có một luồng ánh sáng bạc bắn thẳng lên cây, chỗ có tiếng người nói. đang lúc kiếm đi trước, người đi sau, thân hình của nàng lơ lửng trên không, thì bỗng nghe thấy có tiếng kêu xòe thật lớn. Một cành cây dài chừng 7-8 thức Rớt ở trên cao xuống nhanh như điện chấp Thế nhảy của tỷ Anh rất nhanh Mà thế rớt xuống của cành cây nọ Lại càng nhanh hơn Nàng hoàng sợ vô cùng Vội đưa chéo mũi kiếm điểm vào thân cây một cái Chỉ nghe kêu con một tiếng Nàng cảm thấy khúc cây ấy nặng vô cùng Cánh tay phải của nàng bị rung động rất mạnh Và tê tái khôn tả Cũng vì thế mà người nàng lại rất trở xuống Vừa xuống tới mặt đất thì Anh lại nhốn chân một cái Tung mình nhảy lên trên cây Lại có một tiếng kêu suệt Thì ra cái bóng đen kia nhảy trước nàng một bước Đâm bổ vào trong bụi cây Ở chỗ cách nàng nam trượng Thần pháp của bóng đen quá nhanh Kinh công của thì anh như vậy Mà khi nàng lên tới bên trên Thì đã mất dạng người kia rồi Nàng tức giận vô cùng bụng bảo dạ rằng Tối hôm nay ta không đuổi kịp người Thì ta không phải là hồng tuyết nữ nữa Nàng đưa mắt nhìn chung quanh Bỗng thấy chỗ cách xa chừng 3-4 trượng Có tiếng động rất khẽ Nàng liền quát lớn Xem người còn chạy đi đâu Rồi nàng vội nhảy theo về phía đó, quả nhiên thấy dưới bóng cây hình như có bóng người ẩn nấp. Từ anh còn sợ đối phương đào tẩu mất, mới nhảy tới lưng chừng, nàng đã giơ tay trái lên, ném luôn một nắm huyền âm trâm vào chỗ bụi cây đó. Xoẹt xoẹt xoẹt, mấy mũi kim đều bắn trúng cả vào người đó. Nàng thấy người đó không cử động gì, trong lòng lại hoài nghi. Người ấy có khinh công cao siêu như thế, khi nào lại bị ám khí ném trúng một cách dễ dàng như vậy? Nàng cẩn thận cầm trường kiếm, rón bước lại gần khi nàng nhìn kỹ mới hay đó chỉ là một khúc cây bên ngoài được khoác một cái áo đen trông xa giống hệt như một cái bóng người vậy nàng tức giận vô cùng biết là mắc hớm liền múa kiếm định chém vào thân cây một nhát nhưng khi chém trúng thân cây đó nhờ có ánh sáng kiếm thấy trên đó hình như có chữ nàng vội ngừng tay lấy đá lửa ra châm một bó đốt nhỏ để rồi xem thì trên cây đó viết tám chữ như sau thử bói côn luân tiền đồ nộp mạng bọn chuột nhắt của phái côn luân đi tới phía đằng trước sẽ phải nộp mạng ngay đang lúc ấy bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng kêu la thảm khốc vọng tới nàng giật mình kinh hãi vì sợ thanh tòng bị người ta giết hại nên nàng không chần chờ gì nữa vội rơi trưởng lên chặt gãy thân cây ấy rồi nhảy xuống đất giờ khinh công tuyệt mức ra quay trở về chỗ đường cũ nàng vừa đi vừa tìm kiếm không thấy hình bóng của thanh tòng đâu hết mà cả thiên mẫn với tiểu kỳ cũng mất dạng nàng thắc mắc vô cùng vì tiếng kêu cứu thảm khốc vừa rồi đúng là của thanh tòng nàng mãi đuổi theo kẻ địch Chúng phải kế điệu hổ ly sơn, nên hổ thẹn vô cùng. Nàng lại tiến về phía rừng thông mà lục lào. Trên lưng núi đó, đầu đầu cũng có rừng rậm và cỏ lau mọc tới đầu gối. Đủ biết, nơi đây xưa nay rất ít người lui tới. Nàng dơ kiếm lên hổ thân và tiếp tục nhảy nhót về phía trước. Bỗng nghe thấy phía sau có gió động và tiếng kêu xoẹt Hình như có người đang theo dõi. Nàng vội quay người lại, đã thấy một luồng ánh sáng bạc lấn át tới. Thế công và thân pháp của đối phương nhanh vô cùng. Nàng không kịp suy nghĩ, vội múa gươm chống đỡ luôn. Chỉ nghe thấy tiếng kêu con con. Khi giới của hai người va chạm vào nhau, lúc ấy nàng mới biết đối phương không phải là tay thường. Trong bóng tối, hai người đắt đấu với nhau được ba hiệp và đều ngang tải nhau. Nàng không muốn mất nhiều thì giờ, vội móc túi lấy một nắm huyền âm tâm ra, đang định thừa cơ ném vào đối phương. Nhưng đối phương hình như cũng đã nổi giận, chỉ thấy y dùng giọng mũi hừ một tiếng và nói những quân rằng chém mãi không chết này hôm nay nếu ta để cho ngươi đào tẩu được ta thề không làm người nghe giọng nói của đối phương rất thánh thoát thì anh kinh hãi vô cùng vội nhảy sang bên mồm thì lớn tiếng nói tiểu kỳ tỷ mo người tay lại muội là tỷ anh đấy anh muội đã sao sao chẳng nói chẳng rằng nhảy vào trong rừng như vậy tiểu kỳ vẫn còn chưa nguôi cơn giận nàng không nói tại sao mình ra tay tấn công trước mà lại trách tỷ anh nhảy vào rừng như vậy tỷ anh biết nàng đang nổi giận liền cười khi một tiếng và trả lời Tỷ đừng có giận vội, muội vào đây là để tìm vấn đại ca với tỷ đó. Tiểu Kỳ liền nguây cơn giận bật cười, "Anh muội, ngày thường chúng ta chưa đấu với nhau bao giờ, hôm nay mới đấu được vài hiệp." Tỷ thấy thích thú lắm, "Chờ công việc ở đây xong xuôi, chúng ta phải đấu vài hiệp chơi với nhau mới được." Trì anh thè lưỡi, "Thôi, xin tỷ đừng có đấu với muội nữa, muội làm sao địch nổi." "Chúng ta đấu chơi không được hay sao? Ủa, vấn đại ca đâu?" Tiểu Kỳ đang nói, bỗng hỏi như vậy, Trì anh hổ thẹn mặt đỏ bừng rồi đáp, muội đuổi theo một tên giặc đến giữa đường thì để cho y đào tỏ mất vừa rồi muội nghe có tiếng kêu la thảm khốc mới vội chạy ngay tới đây tiểu kỳ dơ cái sáo ngọc trắng lên múa tít một vòng rồi hậm hực đắp tỷ cũng bị chúng đánh lừa mất công đuổi một phen nói từ đó nàng ngừng dây lát lại cười cũng may kết quả tỷ đã lấy lại được vốn hiền muội xem bên kia chẳng có một tên giặc đang ở dưới đất là gì tỷ anh bỗng nhớ đến thanh tổng và nghĩ đến vừa rồi mình với tiểu kỳ trong bóng tối đấu với nhau Nếu vóc công của mình hơi kém một tí Đã bị giết chết chứ không sai Biết đâu người nằm ở dưới đất kia chả phải là thánh tòng Nàng nghĩ xong Vội châm bó đuốc đi đến gần xem sao Vừa đi nàng vừa nói Chúng ta cần phải xem kỹ tên giặc này Là ai mới được Khi tới gần nàng nhìn kỹ Mới hay người đó là thần thủ thiên vương Mạnh Phùng Xuân Cụt một cánh tay phải và cũng là một hương chủ Trong một tam đường ở ngũ đài phân đàn Nàng vừa cười vừa nói tiếp Thật là lưới trời lồng lộng Khi ở tương giang phân đường muội đã chặt đứt cánh tay phải của y Nhưng y vẫn không biết hối cải Lại còn lén bỏ thuốc độc vào món ăn để giết hại chúng ta Ngờ đầu hôm nay y lại gặp phải tỷ. Ủa tối hôm nọ Chính y đã đầu độc chúng ta đó sao Như vậy không thể tha thứ cho y được Tiểu kỳ đang bực mình vì chưa tìm ra hung thủ Không ngờ bây giờ lại thấy hắn ở nơi đây Nên khi nào nàng chịu buông tha Vội dùng sáo điểm luôn vào từ huyệt của tên ấy Mạnh phùng xuân đã bị nàng điểm huyệt Nằm yên trên mặt đất Nên bây giờ bị nàng giết chết Y cũng không kêu được nửa lời Trị Anh thấy Tiểu Kỳ ra tay giết Phùng Xuân Vội lên tiếng ngăn cản Nhưng đã muộn rồi Tiểu Kỳ ngạc nhiên hỏi lại Chờ nhé, người này không đáng chết hay sao Còn để y sống làm chi nữa Trị Anh đáp Tỷ ra tay nhanh quá Núi ngũ đài lớn rộng như thế này Chúng ta vẫn chưa biết phân đàn của chúng ở đâu Nếu tỷ không giết chết y Ta có người hỏi thăm Có phải khỏi bỡ ngỡ không Tiểu Kỳ thấy Trị Anh nói rất phải Nhưng đối phương đã chết rồi biết làm sao được nữa nên vừa cười vừa đáp tại sao hiền muội không nói sớm thôi chúng ta đi tìm mẫn đại ca chị anh vì tìm không thấy thanh tổng sợ ý bị nguy hiểm đang định lên tiếng hỏi thì tiểu kỳ đã kéo nàng đi liền hai người đi được một quãng nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy hình bóng của thiên vẫn đâu chị anh bỗng nghĩ ra một việc vội nói Chả nhẽ mẫn đại ca đã thấy tung tích của kẻ địch kỳ tỷ chúng ta mau đuổi theo Dưới ánh sáng lờ mờ Hai người đã trông thấy một con đường núi nhỏ khúc khỉu Xuyên vào trong rừng Cả hai mừng rỡ vô cùng Vội theo con đường đó mà tiến thẳng vào trong Phần thiên mẫn dắt Phụng Nhi lên trên núi Đường núi tuy dốc nhưng chàng vẫn đi như bay Phụng Nhi chỉ thấy hai bên tai Gió thổi ảo ào, ào Chân không đụng đất Nó thấy trung quanh tối đen như mực Không trông rõ ràng gì cả khoái trí vô cùng nó bùng bảo dạ rằng Nếu sau này học hỏi được như nhạc thúc thúc Ta sẽ sung sướng biết bao Một lát sau đã lên tới lưng núi Thiên Mẫn bảo Phụng Nhi ngồi trên một tảng đá lớn Để đợi tiểu kỳ vật trì anh tới Phụng Nhi vắng lời ngồi xuống Nhìn Thiên Mẫn hỏi Nhạc Thúc Thúc lúc nào trở về Thúc Thúc dạy cháu bản lĩnh biết bay hồi nãy nhé Thiên Mẫn vừa cười vừa đáp Môn ấy gọi là khinh công Doãn Thúc Thúc trả dạy cho cháu Môn khinh công thượng thẳng vừa rồi là gì Phụng Nhi đúng điểu đáp Nhưng cháu chưa biết bay Cháu ngốc lắm, khi nào khinh công của cháu học đến mức thành công thì cháu sẽ đi nhanh như bay ngay. Dù cháu có luyện được khinh công rất giỏi cũng vô ích, bây giờ cháu cần phải luyện nội công trước đã. Khi nào nội công đã tới mức thượng thừa rồi, thì tự nhiên khinh công và quyền kiếm của cháu sẽ tinh thông ngay. Phùng Nhi nghe nói nội công có hiệu quả như vậy, liền nhảy lên, nắm tay Thiên Mẫn và nói tiếp. Nhạc thúc thúc, ngày mai trở đi, thúc thúc dạy cháu nội công. Thiên Mẫn vuốt đầu nó đắp. Bây giờ chưa đến lúc phải qua một hai năm nữa, khi nào căn bản đã vững trái rồi, Thúc Thúc sẽ dạy cho cháu liền. Hai thầy trò đang ngồi nói chuyện với nhau, bỗng trong bụi cây cách đó chừng mười trường có tiếng kêu chi chi như ma rú vậy. Tiếng kêu đó khiến ai nghe cũng phải sờn lòng, rợn tóc gáy. Hai người lại thấy ở trong tối hình như có bóng ma. Phụng Nhi đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi vội hỏi nhạc Thúc Thúc đó là tiếng kêu gì? Có lẽ là cú kêu đêm đó, cháu cứ mặt nó chàng vừa nói dứt đã có một nắm cát từ đằng xa đem tới sức ném nhanh và rất mạnh nhưng khi tới chỗ cách hai người chừng năm sáu thước đều rất cả xuống thì ra thiên vẫn đã biết có người ẩn núp ở ngoài 10 trường nhưng chàng giả bộ làm như không hay biết gì hết chờ những cát đá rất xuống đất rồi chàng liền cắp phụng nhi nhanh như một mũi tên nhảy thẳng về phía đó mồm thì quát lớn yêu nghiệt của ngũ đại có mau hiện thân ra đây không chàng trên nhảy tới đã đưa tay liền tấn công một trưởng mạnh như bài sân đào hải vào trong bụi cây Chàng nghe kêu ùm một tiếng Những cây cổ thụ to bằng một người ôm Đều bị gãy hết Tiếng kêu chi ấy hình như bay là là Trên mặt đất nhanh vô cùng Chỉ trong nháy mắt đã chạy vào trong rừng Ở bên phía bắc Thiên vẫn thị tài mình hơn người Nên không quản ngại rừng rậm gì cả Đuổi theo luôn Hai mắt chàng có thể trông thấy mọi vật trong đêm tối Như vậy dù đối phương có ẩn núp ở đâu Chàng cũng biết hết Quả nhiên chàng đã phát hiện ra một bóng đen Đang đi xuyên qua bụi rậm thần pháp nhanh khôn tả Dừng đó vì lâu năm không có người lui tới nên cỏ lau và gai góc mọc đầy đường, rất là khó đi. Chàng đuổi theo được một quãng, thấy cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện, dù thân pháp của chàng nhanh đến đâu. Nhưng vì không thuộc đường lối nên đối phương vẫn đi nhanh hơn chàng. Mấy lần chàng đã gần đuổi kịp nhưng đối phương chỉ ngoẹ một cái là mất đích ngay. Nhưng chờ cho tới khi chàng dừng chân để tìm kiếm thì lại thấy đối phương xuất hiện ở các chỗ đó chừng mấy trường. Có bao giờ thiên vẫn bị người ta dễ cợt như vậy đâu Chàng tức giận vô cùng Liền dở hết tốc lực khinh công ra mà đuổi theo Lúc ấy đuổi đã tới gần cuối rừng bỗng thấy cái bóng đen ấy kêu chí một tiếng Ngoài rừng cũng có một tiếng kêu chí vọng lại Như vậy hình như chúng một hỏi một trả lời thiên Mẫn đã biết chúng cố ý dụ mình tới đây Nên chàng bụng bảo dạ rằng Dù các người có rủ cả bọn ra đây Thiếu ra ta cũng không sợ Chàng vừa nghĩ như vậy Thì thấy bóng đen ở phía trước đã lần khuất rồi dưới ánh trăng lờ mờ, chàng thấy bên ngoài bìa rừng là một bãi đất trống, nên không do dự gì cả, vội đuổi theo ngay. bỗng có tiếng nói như tiếng ma vọng tới, ha <cười> ha, tiểu bối con luôn kìa thái ra đây đợi người đã lâu rồi. thiên vẫn đưa mắt nhìn kỹ, mới hay trong đống đá lởm chởm đã có hai người đứng thẳng thừng như hai cái xác chết, một trắng một đen, chính là âm sơn song thi. chàng liền cười há hà lớn tiếng nói, <cười> thì ra là hai con quỷ nhập tràng, lại đây, các người cùng lên cả một lúc đi. Nói xong, chàng đặt Phụng Nhi xuống, dặn Phụng Nhi đứng ở một bên mà xem, không được đi đâu hết. Rồi chàng rút thanh long hình kiếm ra, đợi chờ xong thi tấn công trước. Hắc Cường Thi nhách mép cười, để lộ hai cái răng nanh trắng toát, múa tít hai tay. Hai chân cứng đờ, cứ nhảy từng cái một nhưng nhanh vô cùng. Y chưa tới gần, Thiên Mẫn đã thấy bàn tay của Y đen nhánh, nhằm ngược chàng mà chộp tới. Chí Bạch Cương Thi kêu lên một tiếng như vậy múa chuỗi tiền giấy màu bạc vừa nhảy tới vừa tấn công Tối hôm qua Thiên Bẫn đã đấu với Hắc Bạch Cương Thi Ở trong chùa cổ rồi Tuy bây giờ chàng chỉ sử dụng thiếu thanh kiếm pháp Và với công lực mình thôi Nhưng cũng chống đỡ nổi hai, ba chục hiệp với đối phương rồi Nên chàng biết võ công của tên phỉ đồ khá cao siêu Lúc ấy hai tên Cương Thi cùng tiến lên một lúc Tất nhiên chàng không dám khinh thường Nên vội lấy thanh bảo kiếm Liền đó có một đào ánh sáng xanh Ở mũi kiếm tỏa ra Âm sơn song thi thấy bóng kiếm trùng trùng Hơi lạnh âm trầm Nên không biết hư thật ra sao Chúng vừa song lên đã dở tuyệt thế Liền một tả một hữu tấn công tới tấp Hát cương thi đã nhảy tới phía sau chàng Giờ cương thi công Và xích thi chảo đắt sử dụng cùng một lúc Còn bạch cương thi thì nhảy ra ở phía trước Múa sâu tiền giấy bạc Nhằm ngực chàng tấn công tới Âm sơn song thi là hai sát tính của võ lâm Thì có võ công đặc biệt của phái âm sơn là cương thi công và xích thi chào với ngũ ương trâm của sư phụ y truyền lại cho. Nên người trong giang hồ hãy nhắc nhở đến tên chúng là hoàng sợ đến mất cả hồn vía. Tuy chúng hùng ác vô cùng thật, nhưng vẫn còn biết vâng lời dạy bảo của sư phụ là trong thời kỳ sư phụ chúng bế quan, cấm không được lai vãng với người của các môn phái cho nên chúng rất ít lộ diện ra ngoài. Vạn diệu tiên cô sưu tầm các cao thủ của các môn phái Không ngờ lại mời được đôi bảo bối này đến giúp sức Nên coi chúng như là thượng khách vậy Lần này chúng được sở thiên hành Mời tới là để đối phó với thiên mẫn Ngờ đâu Tối hôm qua vừa gặp mặt đã vấp phải Thái thanh cương khí Bắt buộc chúng phải bỏ chạy Xích thi chào của chúng rất lợi hại hễ ai bị cào phải là giá lạnh Và run cầm cập chí chết thì thôi Ngờ đâu đối phương chỉ hắt tay một cái Đã đẩy chúng lui về phía sau ngay Đủ thấy công lực của đối phương lợi hại như thế nào Sau vì khi giới bằng ô kim Của Hắc Cương Thi bị chặt gãy Chúng mới phải dở Ngũ Ương tâm ra để đối phó Anh em chúng yên chí Thề nào cũng thành công Ngờ đâu bỗng có tiếng cười ha hả Và mùi rượu thơm ngào ngạt Hắc Cương Thi chỉ thấy gan bàn tay rung động một cái rất mạnh Và Ngũ Ương Trâm đã không cánh mà bay Hai anh em chúng lại còn bị hai cái tắt rất đau Vì vậy chúng mới phá mái nhà mà đào tàu Dưới ánh trăng Chúng thấy có một ông già đứng một mình Ăn mặc như một tên ăn mày dơ bẩn Tay cầm một cái ông điếu Và tay kia thì cầm một cái hồ lô rượu khổng lồ sơn đỏ Đang nhìn anh em chúng mà cười hi hí Mồm thì nói Mũi kim lông bò của sư phụ các người Lão đã tặng cho một người bạn nhỏ rồi <cười> Nếu hai người thấy đau lòng Thì về bảo lão già sư phụ các người Làm cho một mũi kim khác âm Sơn song thi nghe giọng nói mới hay Ngũ ương trong đã bị ông già này cướp mất rồi Lại đem trà Ông già này đỉnh tâm trêu chọc như vậy Hắc bạch cưng thi làm sao trả tức Đến nổ lồng ngực cho được Chúng liền múa bốn đôi chân chim lên từ từ lấy thế rồi dùng xích tí chào định chộp tới. Nhưng xong thì nhìn cái mặt ông già bỗng nghĩ ra lai lịch của ông ta. Mới sự nhớ ông ta là đại sát tinh. Năm xưa sư phụ chúng trông thấy mà còn phải lánh mặt. Nên chúng vừa kinh hoàng vừa hái sợ thét lớn một tiếng rồi quay mình đào tẩu luôn. Chúng chạy được một quãng đường không trông thấy ông già Ma Men đuổi tới. Bùng mình nghĩ thầm lão già Ma Men này chắc không phải là người đồng bọn với tiểu tử họ nhà. Có lẽ chỉ ngẫu nhiên gặp gỡ đó thôi. Lão Ma Men bảo đã tặng ngũ ương tâm cho một người bạn nhỏ rồi, không biết có phải đã tặng cho tiểu tự họ nhạc ấy không. Nghĩ như vậy, chúng lại rón rén, quay trở về. Xong thì đã lãnh giáo qua võ công của tiểu kỳ với thiên mãn rồi. Chúng biết không sao địch nổi hai người, hỗn hồ đối phương lại còn thêm hai người nữa, võ công cũng lợi hại cả. Vì thế, chúng cứ ẩn núp vào đằng xa, không dám xúc phạm tới. Sau, chúng trông thấy bốn người ngồi xuống góc điện, còn phụng nhi đang nghịch ngũ ương trâm làm chúng càng nóng lòng tức giận thêm cả hai ngấm ngầm canh gác toàn một đêm mà không có cách gì ra tay cấp lại được ngày hôm sau chúng vẫn theo dõi mọi người may mắn thay giữa đường chúng lại gặp mạnh phùng xuân đang thừa lệnh sở thiên hành ngấm ngầm theo dõi bọn người này chúng nói chuyện với nhau mới biết thiên hành đã có mưu kế sẵn cho nên chúng mới vòng đường nhỏ lên tây đài trước bọn thiên Mẫn khi mới lên núi thì song thi đắp bố trí từ trước rồi vì thế đối phương lợi hại Chúng tự biết để không nổi, chúng thì quen thuộc đường lối hơn. Cho nên mới bảo Phùng Xuân vào trong rừng cố ý bày nghi trận. Một mặt xong thi dụ người đi ở phía sau để chia rẽ bọn người của Thiên Bẫn ra làm hai ba nhóm. Rồi chúng sẽ dụ Thiên Bẫn đến chỗ tích thạch nhai để hai đấu với một. Như vậy chúng yên chí thể nào cũng đắc thắng. Nếu thắng không nổi thì chúng lại dụ mấy người kia lên tích thạch nhai nốt. Ngờ đâu, vừa ra tay đấu với nhau thế thứ nhất, chúng đã bị kiếm thế thần dị của Thiên Bẫn đẩy lui. Chúng giật mình kinh hãi, liền khét kêu một tiếng ra ám hiệu cho nhau. Cả hai cùng dở cương thi công ra tấn công luôn. Quý vị nên rõ, cương thi công của âm Sơn Song Thi là chú trọng ở nơi liên tay đánh, một tả một hữu, một trước một sau, phối hợp tấn công chặt chẽ, tiến thoái như gió, lợi hại vô cùng. Vì vậy, chúng mới được người ta ban tặng cho cái tên âm Sơn Song Thi là vì thế. Chúng hai người đã liên tay, công lực tất nhiên phải gia tăng gấp bội thiên Mẫn sợ Song Thi còn đồng đảng khác. Tất nhiên chàng không sợ chúng, nhưng thấy một mình Phụng Nhi đứng ở ngoài rừng, chàng không yên tâm chút nào, cho nên vừa ra tay, chàng đã quyết định dùng chiến lược tốc chiến tốc thắng. Chàng giờ thái thanh kiếm pháp ra, song thi vừa phát động cương thi công, đã bị thê kiếm thứ hai, thứ ba của chàng liên tiếp tấn công tới. Người trên giang hồ có thể địch nổi song thi, liền tay tấn công như vậy rất hiếm. Nhưng chúng không ngờ vừa giờ cương thi công ra một cái đã thấy kiếm của đối phương thay đổi hẳn, ánh sáng kiếm trói lọi chỉ một thế ba thức đã gạt chúng sang bên. Chúng không biết đó là kiếm pháp gì mà lợi hại như vậy. Ngày thường chúng rất tự phụ vì từ khi ra đời 20 năm nay chúng chưa hề gặp địch thủ nào chống đỡ nổi cương thi công của chúng. Mà tối hôm nay chúng cứ bị bại liên tiếp. Thoạt tiên môn khí giới độc đáo của y làm bằng vàng đen bị chặt gãy, rồi lại mất ngũ ương tâm và bây giờ hai người lên tay mà địch không nổi hậu bối của phái Côn Luân. chúng càng nghĩ càng tức giận, bốn còn mắt xanh biếc hầu như sắp nổ lửa và cứ kêu rú luôn mồm. Hai bóng người một đen một trắng bóng tà bóng hữu nhảy nhót trước sau tấn công cùng một lúc, chỉ thấy những luồng gió lạnh tấn công tới, trong đó có mùi sắc xỉn thối khiến ai người thấy cũng phải buồn nôn. Đồng thời hắc cương thi lại múa 10 ngón tay nhanh như gió. Rồi mỗi ngón tay tiết ra một luồng trưởng phong nhằm những yếu huyệt của thiên mẫn mà tấn công tới tấp. Bạch cương thi tay phải cầm chuối bạc giấy trắng, tay trái cũng dùng thích ti trường tấn công. Đội bên đất đấu gần 20 hiệp, song thi cảm thấy tiềm lực của đối phương dồn ra càng ngày càng nặng. Một luồng ánh sáng tía và xanh cứ nhằm hai người bọn chúng mà bao vây chặt chẽ. Cương thi công chú trọng ở nơi nhảy nhót và tiến thoái nhanh nhẹn. Nhưng lúc này kiếm thế của đối phương Hình như bao hàm cả một sức hút rất mạnh Làm cho động tác của chúng không sao được lẹ làng như trước Chúng nhất tâm chỉ muốn cấp lại được ngũ ương trâm Nên không muốn đấu lâu Hương hồ tình thế càng lúc càng bất lợi cho chúng Bỗng hắc cương thi rú lên một tiếng Dồn hết công lực vào 10 ngón tay Thế công của y đột nhiên tăng cường Mạnh gấp đôi trước Hơi lạnh âm hàn đã phá được vòng vây Bạch cương thi thấy sư huynh ra ám hiểu Biết sư huynh bảo mình hãy chống đỡ Nên y cũng kêu rú một tiếng như ma hú Rồi múa tiết chuối bạc giấy Kêu loảng xoàng, Càng kêu lớn hơn và như vũ bão Lấn át tới Chúng phối hợp rất khéo léo Nên bắt buộc thiên mẫn phải lưu lại nửa bước Nhưng chàng đã thấy Tiếng ma hú xuất hiện ở phía đằng kia Hoàng sợ vô cùng Vì biết chúng đã chia một tên ra để tấn công Phùng Nhi Thiên mẫn thấy kẻ địch Chia một người ra tấn công Phùng Nhi Càng cả kinh và biết rõ Chính hát cương Thì đã nhảy tới chỗ Phùng Nhi rồi Chàng vội quát lớn một tiếng, tay phải tấn công bạch cương thi ba kiếm, còn tay trái dùng thái thanh cương khí tấn công về phía hắc cương thi một thế. Động tác của chàng nhanh khôn tả, chỉ nghe thấy tiếng khí giới loảng xoảng. tiếp theo một tiếng hự chàng không để ý tới những tiếng động và tiếng kêu ấy, mà nhắm sau lưng hắc cương thi, lao luôn thanh bảo kiếm long hình, còn tay trái thì giờ cầm long thủ trong pho tung hạc cầm long ra, vẫy phụng nhi mấy cái. Bạch cương thi đột nhiên thấy ánh sáng tía lóe mắt, Làm cho y không sao biết được đối phương sử dụng thế kiếm gì. Y hoảng sợ muốn lôi về phía sau, nhưng đã muộn rồi. Chỉ nghe thấy con con mấy tiếng, chuỗi tiền giấy bằng găng của y đã bị chặt đứt làm mấy khúc. Trong lúc hơi phân thần, đột nhiên thấy một luồng sức vô hình nhằm y lấn áp tới. Y kinh hãi và kêu thầm, Nguy tai, đây là huyền âm cương khí của đạo gia. Năm xưa, sư phụ của y là tạ Ngũ Ương đã hai lần bị bại bởi huyền môn cương khí này. Nên Ngũ Ương cố hết sức nghiên cứu cách phá huyền môn cương khí đã ngót 30 năm nay rồi và y vẫn còn bế môn tiểm tu, chưa ló mặt ra. Đủ biết y chưa tìm được cách phá huyền môn cương khí, như vậy bài cương thi chống đỡ sao nổi. Cũng như tối hôm qua ở trong cổ miếu, Thiên Mẫn mới dùng có 2-3 thành công lực mà đã đẩy lôi được chúng 2-3 bước rồi. Nhưng chúng chưa biết trang sử dụng huyền môn cương khí lại tưởng đó là hỗn nguyên khí thôi, cho nên chúng mới lấy Ngũ Ương trông ra đối địch là vì thế. Nhưng bây giờ đã khắc hẳn vì thiên mẫn đã dở 7 phần công lực rồi. Bạch cương thị mới phát giác công lực của đối phương là huyền môn cương khí. Nhưng y chưa kịp xoay người thì luồng cường phong vô hình ấy đã dồn dập tới. Chỉ nghe thấy kêu binh một tiếng, tiếp theo đó đã có tiếng người kêu hự Bạch cương thị đã bị đánh bắn ra ngoài xa ba trường. Cũng may, công lực của y vốn thâm hậu nên vội chạy luôn vào trong rừng hãy nói hắc Cương thị ra ám hiệu bảo sư đệ mình liền tay đẩy lui thiên Mẫn rồi một mình y xong lại bắt Phùng nhi Ngờ đầu y chớ hạ chân xuống đất đã nghe hai tiếng con con khi giới đã bị chém gãy và tiếng hự của sư đệ mình làm y giật mình kinh hãi đột nhiên y lại thấy phía sau có luồng gió mạnh đẩy tới y vội quay đầu lại liền thấy một đạo ánh sáng tia chói mắt phi tới y muốn tránh né cũng không còn kịp nữa đành phải ngã sấp xuống nhờ vậy luồng kiếm khí chói lọi và lạnh lùng kia lướt qua người y luôn Hắc cương thi mừng thầm bụng bảo dạ rằng Tiểu tử này dùng bảo kiếm ném ta Mà ta đã tránh được Thì y sẽ chết với ta Y nghĩ như vậy vừa đứng lên đỉnh giơ tay ra Thì đã có tiếng vù Luồng ánh sáng xanh tía như có ma lực điều khiển vậy Bỗng lại quay trở về tấn công y Và cũng chỉ trong chấp nhón đó Y không thấy con nhỏ kia đâu nữa Y quay đầu nhìn Mấy hai con nhỏ bỗng bay lên trên không Và phi thân tới cảnh thiếu niên kia Còn thanh trường kiếm thì bị đâm hụt Ủa Người này biết yêu thật hay sao? Y nghĩ xong cứ đứng gần người ra Y không biết đó là pho Túc Hạ cẩm Long Một môn tuyệt học của Côn Luân Nên Y mới hái sợ như vậy Y cũng kêu chít một tiếng Rồi vội vàng chạy vào trong rừng thông ha, hai tên cương thi kia Các người muốn chạy vào trong rừng tẩu thoát có phải không? Nhưng hôm nay ta không để cho các người Đào tẩu một cách dễ dàng đâu Thuyền Mẫn đã nổi giận nên mới nói như vậy Trang cắm kiếm vào trong bao Một tay cắp phụng nhi rồi đuổi theo luôn Hắc Cương Thi thấy chàng giờ võ công tuyệt kỹ ra như vậy Đâu dám ở lại đấu tiếp Vội quay đầu ủ té chạy Một người chạy, một người đuổi theo Hai bên cách nhau không xa Đáng lẽ Thiên Mẫn đuổi kịp mới phải Nhưng vì trong rừng cây cối rậm rạp Và thỉnh thoảng lại có đá ngăn cản lối Còn Hắc Cương Thi vì quen thuộc đường lối Tả sung hữu đột chạy nhảy như bay Thiên Mẫn đuổi được hồi lâu Hai bên đã cách nhau chừng 15-16 trường Chàng thấy như vậy càng tức tối thêm Khi nào chịu buông tha cho chúng vẫn tiếp tục đuổi theo. Đột nhiên khi tới mép suối núi, chàng thấy trước mặt là cái hồ rộng hơn 20 trượng. Lúc này chàng mới biết mình sơ suất đã để cho đối phương tàu thoát và cũng may mình đã cẩn thận. Bằng không cứ thế mà cắm đầu đuổi, không để ý bên dưới là vực thẳm thì có lẽ đã bị xa xuống tan xương nát thịt. Chàng liền đứng yên suy nghĩ và bụng bỏ dạ rằng, là thật, rõ ràng Hắc Cương Thi chạy tới đây, sao chỉ thoáng cái đã mất dạng? trang liền đặt Phụng Nhi xuống và lại nhìn chung quanh một lượt. Chàng thấy gần đó có một con đường mòn đi chéo xuống, mới biết đối phương đã theo con đường đó. Liền giật tay Phụng Nhi và nói, Phụng Nhi, chúng ta đuổi theo đi. Nói xong chàng liền bảo Phụng Nhi đuổi theo luôn. Bỗng, ở phía bên kia có tiếng người nói vọng sang. Côn luôn tiểu tử, có giỏi thì sang đây. trang ngừng đầu lên nhìn, mới hay chỗ cách mình 10 trượng, có một sợi dây thừng bắt ngang qua. Sợi dây thừng ấy to bằng cổ tay, dài ngót Một đầu cột ở gốc cây bên này Một cột ở tảng đá bên kia hồ Ở giữa là một vực thẳm sâu môn trường Tiếng của hắc cương thi Ở phía bờ bên kia vọng sang Chắc còn một con đường mòn nào khác Nhưng chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy y đâu cả Chàng liền vân cổ rút lên một hơi thật dài Khiến cây cối quanh đó Cũng bị âm hưởng mà rụng cành lá xuống như mưa Chàng rút xong Liền cả cười và nói Quỷ cương thi kia, Một cái khe nho nhỏ này Làm khó dễ sao nổi nhạc thiên mẫn ta Chàng vừa nói dứt đã cắp Phùng Nhi lên phi thân qua luôn. Đột nhiên nghe thấy phía sau có người quát lên. Trúng! Và đất thấy một luồng kình phong lớn áp tới. Thiền Mẫn không thèm quay đầu lại, khẽ đưa tay về phía sau, phất một cái. Một chấm đen bị bắn ra ngoài xa mấy rượng. Chàng vẫn tiếp tục chạy trên sợi dây thừng, lại nghe sẹt sẹt. Rồi có hai hòn đá. Một hòn nhằm sau lưng chàng, một hòn nhằm Phùng Nhi mà ném tới. Thiền Mẫn tức giận vô cùng, vội quay lại quát bảo dám đùa dẫn nhạc ra có phải không? không thấy chàng nhún vai nhún chân gì cả, người đất phi tới chỗ có đá ném nhanh như chìm cắt. Từng nói vừa dứt, người đất tới nơi liền. kẻ địch không ngờ vội chui ngay vào trong bụi cây. thiênẫn thuận tay đặt bụng nghi xuống bảo nó núp sau một tảng đá và không được đi đâu hết, còn mình phi thân lên đuổi theo luôn. cái bóng đen kia tuy nhanh nhưng thiênẫn còn nhanh hơn, vì chàng nhảy qua một cái đã đi xa được hàng mươi trường và chỉ nhảy hai ba cái đã tới phía sau bóng đen rồi. Bóng đen đó như còn cố ý dụ chàng nên chạy sang bên phải. Nhưng mắt của Thiên Mẫn rất sắc bén, khi nào để cho y thoát. Chàng quát lớn đưa tay về phía y vẫy một cái. Gát bàn tay của chàng liền có một sức hút rất mạnh nhằm bóng đen kia cuốn tới. Đó là cầm long thủ của môn tung hạc cầm long. Với công lực của chàng hiện giờ, chỉ cần giơ một tay ra vẫy cũng bắt được tên đó rồi. Nhưng trong lúc phấn nộ, chàng rớt cả hai tay ra, vẫy một lúc nội lực càng mạnh thêm. Chàng vừa vẫy xong thì bên tai đã nghe có tiếng kêu lanh lành. Bóng đen nọ vừa chấp nhóng một cái đã có một bóng người nho nhỏ bị ném lên bắn vào người chàng. Thế vậy chàng bụng bảo dạ rằng sao kẻ định lại là đàn bà. Chàng muốn tránh cũng không được mà muốn đuổi luôn cũng không xong. Đành phải giơ tay ra hưng lấy. Chàng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Vội nhìn kỹ mới hay đó là một nắm bông thoáng thoảng mùi hương thơm sông lên mũi. Và mùi thơm nảy quen lắm. Chàng lại nhìn kỹ thì ra trong cái áo bông đó... Quả có một thiếu nữ ăn mặc dạ hành, hai mắt nhợt nhạt, hình như đã chết giấc rồi. Thiên Mẫn giật mình cau mày lại và vội buông hai tay ra, nhưng thân hình mềm mại của nàng nọ đã nằm yên ở trong lòng chàng, vì nàng ta mê man bất tỉnh. Thế vậy, chàng bảo thầm rằng: "Cô nương lại định giờ kết trò này với ta?" Nghĩ đoạn chàng định thần hất nàng sang bên rồi bỏ đi luôn, nhưng sao thấy nàng không cử động chút nào, chàng sợ lại vì nội dạ chàng lại sợ vì nội ra hấp lực của môn cầm long thủ của mình đã khiến nàng phải tắt thở mà chất ngất cũng chưa chừng hơn nữa điều chàng lo nhất nàng lại là là sư muội của tỷ anh cho nên chàng mới vỗ mấy nơi đại huyệt để cho nàng thức tỉnh quả nhiên nàng đã cử động được mồm lẩm bẩm nói mất đại ca không được sang bên đấy đâu nhưng nàng chỉ như người nói mơ thôi chứ chưa tỉnh táo hẳn giây phút sau nàng mới giơ tay dụi mắt và ngồi phát dậy khẽ kêu lên một tiếng ngạc nhiên hỏi uớ Sao tôi lại nằm ở đây thế này Nhưng khi liếc mắt trông thấy thiên mẫn đứng cạnh Nàng lại mừng rỡ không tả Nói tiếp Ủa Mẫn đại ca đã cứu tiểu muội đó sao Cảm ơn đại ca Nàng trông thấy chàng như gặp được vật báo Vội vã đứng lên tiến lại gần thiên mẫn thấy vậy thiên mẫn vội lui về phía sau Lạnh lùng đắp Nguyễn cô nương về đi tôi không làm khó dễ cô nương đâu Ủa Huynh lạ thực người ta đến đây để kiếm Huynh Chưa hỏi nếp tẻ gì hết mà Huynh đã nổi giận như vậy rồi Ngọc Diệm Tiên Hồ Nguyễn Kiều Nhiêu vừa lẳng lơ vừa oán trách bước tới gần Nguyễn Côn Nương xin tha lỗi tại hạ không có thì giờ tiếp chuyện với cô Nương nữa Thiên Mẫn phần không muốn mất thì giờ quý báu phần vì chán chê nàng nên nói xong là chàng quay mình đi luôn nhưng Ngọc Diệm Tiên Hồ đã nhanh như gió bước tới cản lối đi của chàng và nói tiếp mà đại ca hãy khoan đã tiểu muội có chuyện muốn thưa cùng Thiên Mẫn giận dữ cô Nương cứ quấy nhiễu tại hạ như vậy đừng có trách tại hạ đó. Huynh này lạ thực, người ta vì huynh mà Huynh không thể qua được bên kia đâu Bên đó là tích thạch nhai đó Tài hạ không có sợ gì hết Cô nương bảo Tài hạ không nên sang tích thạch nhai Nhưng Tài hạ cứ sang bên đó xem sao Con người gàn dở ơi muội mạo hiểm tới đây Cũng chỉ vì sợ đại ca bị người ám hại, Còn ngũ đài phân đàn thì ở bên phía bắc kia Mất đại ca Bỗng có tiếng kêu gọi Của tiểu kỳ và trì anh Ở đằng xa vòng tới Ngọc Diền Tiến Hồ vội nói Họ sắp tới rồi, Tiểu muội cũng không tiện ở lại đây lâu, mất đại ca chứ có. Chưa nói rất lời, nàng định đi luôn. Thiên Mẫn vội cản lại nói tiếp. Cảm ơn Nguyễn Cô Nương, Cô Nương có lòng tốt như vậy, Tài Hạ xin tâm lãnh. Nói xong, không chờ đợi Ngọc Duyền Tiên Hổ nói tiếp, chàng đã quay người chạy về phía có tiếng kêu gọi, đón Tiểu Kỳ và Trí Anh. Quả nhiên có ba cái bóng xuất hiện ở khe núi đi nhanh như bay tới. Tiểu Kỳ vừa trông thấy Thiên Mẫn đã vội phi thân lại và nói. Ô, mất đại ca đây rồi. Tỷ anh cũng chạy theo tới, đằng sau là thanh tổng vừa chạy vừa đưa tay lên lau chùi mồ hôi, có vẻ mệt nhọc lắm. Tỷ anh không thấy phụng nhi đâu, dần mình lên tiếng hỏi: vấn đề ca, phụng nhi đâu? Thiên vẫn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy phía sau có người thưa rằng: Doãn thúc thúc ơi, phụng nhi ở đây. Sau một tảng đá, mọi người đã thấy một cái bóng đen nho nhỏ chạy ra, tay còn cầm ngũ ương trâm. Tỷ anh thấy vậy vừa cười vừa hỏi: còn ở trong đó làm chi? Phụng nhi nháy mắt mấy cái mất trả lời. Vừa rồi, Nhạc Thúc thúc đuổi đánh bọn giặc, bảo cháu núp sau tảng đá kia, đừng có ló mặt ra. Cháu đã nghĩ rồi, nếu hai tên quỷ nhập tràng tới nơi bắt cháu, nếu cháu bị chúng đánh thì cháu sẽ sử dụng đến mũi kim này. Nói xong, con nhỏ giơ tay lên cho mọi người xem mũi kim nho nhỏ trong tay của nó, tiểu kỳ tán thành. Hay lắm, dùng kim độc của chúng mà hạ chúng như vậy đích đáng lắm. Phụng Nhi thất vọng nói tiếp: "Nhưng tiếc thay, không thấy bọn chúng tới." Thiên vẫn cười: "Nếu chúng tới thật thì mũi kim này của cháu có ăn thua gì đâu?" Chàng bỗng quay đầu lại Ủa hai con quỷ nhập chàng đã chạy qua khe núi này rồi Hồi nãy chúng còn thách thức Chưa biết chừng bên kia có lối đi cung nên. Chúng ta mau đuổi sang bên đó xem sao Đi Tiểu kỳ tay cầm cây sáo ngọc trắng Lớn tiếng nói như vậy rồi lớn tiếng đi luôn Kỳ muội hai khoan đã Để ngu huynh sang bên đó xem sao Rồi hiền muội hay sang sau. Thiên mẫn nói xong Dùng tay trái cắp phủng nhi Tung mình nhảy lên sợi dây thừng lớn đó Và chỉ thoát cái đã vượt đi được xa tầm 7-8 trượng rồi Điều kỳ thấy thế không chịu lép vế cũng phi thân sang ngay. Đồng thời nàng còn quay lại kêu gọi Anh muội mau lại đây, đi trên dây thích thú lắm. Khi đi tới lưng chỉnh dây, nàng lại còn dùng một chân khẽ điểm rồi nhún một cái khiến sợi dây căng thẳng. Và nàng tà tà lướt tới tựa như một tiên nữ đáp bay sang bên kia núi ngay. Lúc ấy thiên vẫn đã tới bên này rồi, ngẩng đầu lên nhìn thấy ngọn núi đó cao hơn trăm trượng và phẳng lì. Hai bên đều là sườn núi rất phẳng chứ không có đường lối nào cả chàng đang chần chừ bỗng nghe ở phía trên có mấy tiếng cười rất là quái dị xen lẫn tiếng quát tháo vọng xuống tiếng cười và tiếng nói đó chưa dứt chàng lại nghe mấy tiếng kêu ùm ùm thật lớn thuyền Mẫn dần mình kinh hãi vì đã thấy một tảng đá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống Ngoài thế quả thật kinh người cũng may tảng đá đó lại lăn chéo sang bên mà rất xuống dưới khe lúc ấy tiểu kỳ vừa nhảy tới nơi thấy tảng đá trên đỉnh đầu rất xuống như vậy giật mình kinh hãi la lớn một tiếng Rồi phi thân lại cảnh bên thiên mẫn Nàng ôm chặt lấy người của thiên mẫn Mắt nhắm nghiền lại thở hồng hộc Thiên mẫn vội ôm lấy người tiểu kỳ Lớn tiếng kêu gọi Anh muội mau sang đây chị anh theo sau tiểu kỳ lúc ấy Còn cách năm ba trường nữa Mới tới nơi được bỗng một tiếng kêu thảm khốc Sau những tiếng ùm ùm Làm chấn động cả sân cốc Và một luồng gió mạnh khôn tả Kèm theo những cát đá như một thác nước từ trên đổ xuống Tiểu kỳ đã nhẹ bước nhảy tới Được bên bờ bên kia Còn nàng vì đi sau nên không kịp nhảy tới gần thiên bẫn Nàng hãi sợ vô cùng Nhưng cũng may vốn giàu kinh nghiệm Vì vậy dù hoàng sợ màn đầu óc không hỗn loạn Nàng chỉ nhún chân một cái Người đã từ từ bay tới gần sườn núi Nàng vừa nhảy tới nơi Vội nằm sát người vào vách đá Không dám cử động chút nào Giây phút sau mới quay đầu lại nhìn Thấy sợi dây thừng kia đã bị tảng đá hồi nãy Rơi trúng đứt làm hai rớt xuống khe núi Còn thanh tổng đi sau Thì không thấy đâu cả Cho nên nàng đoán chắc tiếng kêu thảm khốc hồi nãy có lẽ là do y bị tàng đá rất trúng mà đi sang thế giới bên kia rồi. Nàng đau lòng vô cùng vì nàng nghĩ tới hai vị võ sư ở phía bắc ấy. Một lòng nghĩa khí tới đây để giúp sức cho chữ lão trang chủ. Không ngờ mới đi tới nửa đường đã bị kẻ địch ám hài. Một lát sau ba người đang nghe trên vách núi có tiếng người nói nhưng vì cách quá xa nên không nghe rõ chúng nói gì. Trên đỉnh núi lại có những tảng đá lớn rất xuống tiếp Cũng may chỗ của ba người đứng lại lõm vào Nên tha hồ đá ở trên rất xuống như mưa Mà ba người lên phụng nhị vẫn không việc gì hết Chỉ bị cắt bụi làm bẩn quần áo mà thôi Thiên Mẫn ngẩng đầu lên nhìn phía trên Thấy vách núi vừa cao vừa dốc Nhất là khen núi không có cây cỏ gì mọc Đi lên trên đó đã là một việc khó khăn rồi Hướng hồ bây giờ lại có người lăn đá xuống Như vậy dù có bản lĩnh thông thiên Cũng không sao lên nổi được trên đó và dù có sức mạnh đến đâu cũng không thể nào chống đỡ nổi những tảng đá lớn ở trên lăn xuống như vậy. nhưng thiên vẫn nghĩ lại với công lực của ta thì còn có thể mạo hiểm sông lên được. còn kỳ muội và anh muội thì dù sao cũng không thể được như ta. nhưng ngoài cách đó ra không còn đường lối nào khác để cho ba người đi nữa. chàng lại nghĩ tới hồi nãy nguyễn kiều nghiệu cứ khuyên bảo mình không nên sang bên này. chàng nghĩ tới đó bỗng kêu hừ một tiếng không biết lòng hăng hái ở đâu tới liền bụng bảo dạ rằng Vách núi cao hơn 500 trượng này thì làm gì nổi thiên vẫn nào. Nghĩ đoàn chàng quay lại nói với hai nàng. Kỳ muội, anh muội, kẻ giặc đã dụ chúng ta tới, tất nhiên chúng đã đặt sẵn cạm bẫy ở nơi đây rồi, bây giờ chỉ còn cách leo lên thôi, ngoài ra không còn cách nào nữa." Vách núi này tuy dốc nhưng chúng chỉ nhờ lợi thế là ở trên cao đẩy đa lớn xuống, chứ theo Ngô huynh thấy thì chúng không có mai phục gì khác đâu. Bây giờ Ngô huynh định lên trước, đặng giết sạch những tên núp ở trên đó, rồi hai hiền muội hãy đem Phượng Nhi lên sau, như vậy sẽ yên ổn hơn. Tiểu kỳ không đợi chàng nói dứt đã vội cấp lời muốn lên chúng ta cùng lên một lúc chúng muội không sợ gì nhất tảng đá lăn xuống đâu Tri Anh cũng xen lời nói mất đại ca chúng ta cùng sông lên đi Thiên vẫn tỏ vẻ không vui Ngô Huỳnh biết hai hiền muội muốn leo lên trên đỉnh núi này cũng không khó khăn gì hết nhưng nếu giữa đường bị người ta tấn công lén thử hỏi hai hiền muội có giữ được bình yên không Huống hồ còn phải đem theo Phùng Nhi liệu hai hiền muội có thể đảm bảo cho Phùng Nhi không việc gì không? Nếu hai vị hiền muội cứ bướng mình như thế này Thì thể nào cũng có một ngày Chúng ta trúng phải quỷ kế của kẻ địch và chết hết Tiểu kỳ và trì anh Gần gũi chàng đã lâu Chưa bao giờ thấy chàng nổi giận như thế hết Tiểu kỳ được nuông chiều từ hồi nhỏ Đối với ai cũng hung hăng hết sức Nhưng không hiểu tại sao Trước thiên mẫn nàng như một con cửu non vậy Không hề dám trái ý chàng chút nào Bây giờ nàng thấy thiên mẫn nổi giận Liền trầu môi giả bộ tức giận Nhưng không dám nói nửa lời Trì anh vừa cười vừa đỡ lời Được rồi, được rồi, người ta mới nói một câu Mà đại ca đã giận như thế rồi Nếu đại ca muốn lên trước thì cứ việc lên đi Đừng có nói lời thôi cho khỏi mất thì giờ nữa Nàng chưa nói dứt Thì đã thấy tiếng kêu ẩm ẩm Lại một tảng đá ở phía trên lan xuống Có lẽ bọn giặc ở trên nghe thấy có tiếng người nói chuyện Nên chúng lại tiếp tục đẩy đá xuống Thiên mẫn đã tức giận chịu không nổi Quát lớn một tiếng Liền dùng thân pháp tiềm long thăng thiên Không thấy thân hình chàng nhún nhảy gì hết Mà đã bắn lên cao hơn 10 trượng Khi hết đà, chàng chỉ dùng chân này đạp vào chân kia một cái, người lại lên cao được 7-8 trường nữa. Người chàng trông không khác nào một con hạc xám cứ thế mà tiếp tục phi thân lên trên cao. Không bao lâu chỉ còn trông thấy người chàng nhỏ như một cái chấm đen. Tiểu kỳ thấy cách thăng thiên của thiên mẫn lợi hại như vậy, trong lòng mừng rỡ vô cùng cười nói Anh buổi xem kìa, công lực của mất đại ca đã tiến bộ không thể tưởng tượng được. Trì anh chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy trên đỉnh núi có tiếng kêu ùm ùm hoài, bỗng lại có cát bụi rơi xuống. Phụng Nhi vội nắm tay Trì Anh mà hỏi. "Doãn Thúc Thúc, Doãn Thúc Thúc, bên trên lại có đá ném xuống, Nhạc Thúc Thúc có việc gì không?" Nó vừa hỏi vừa tròn to đôi mắt nhìn lên phía trên, hãi sợ vô cùng. Trì Anh vừa cười vừa đáp, "Những tảng đá này làm gì nổi Nhạc Thúc Thúc, còn cứ yên tâm mà đợi chờ ở đây, đừng có hỏi lời thôi nữa." Lúc ấy, Tiểu Kỳ đã móc túi ra, lấy một cái hộp ngọc trắng Thuần tay mở nắp, lấy một đôi dao găm bạc, đưa một con cho chị anh và nói. Anh muội cầm lấy lưỡi dao găm này, chờ lát nữa lên trên đó, cứ dùng lưỡi dao này đâm ngay vào vách đá, là có thể mượn sức leo lên. Chị anh đỡ lấy lưỡi dao và hỏi. Kỳ tỷ, có phải lưỡi dao này là ngọc tỷ lệnh vật báu trấn sơn của phái không độc đó không? Chẳng hay tỷ đưa cho muội để làm gì? Điều này ngũ tỷ không được biết rõ và cũng không thấy ân sư nói tới. Nhưng Mẫn đại ca sau khi bị thương Nhờ có đôi dao này mới vượt qua được vách núi cao hơn 30 trường Hai lưỡi dao này sắc bén lắm Chặt đá như chặt buồn Và từ đó đến giờ tỷ chưa hề sử dụng qua Trong lúc đó Trên vách núi bỗng có tiếng kêu ùm ùm Hình như còn mạnh hơn hồi nãy Khiến núi Long đất lở Thực là kinh khủng Người ở trên sườn núi có lẽ đã phát hiện Có kẻ đang leo lên Thiên Mẫn giờ thân Pháp tiềm Long Thăng Thiên ra định nhảy sổ vào vách núi Nhưng đã thấy vách núi trơn tuần Và không có chỗ nào để dẫm chân cả Chàng liền nín hơi Lấy sức khét đạp chân vào vách một cái Lại nhảy lên luôn Trong phút chốc chàng đã lên được hơn 50 trường Chàng ngừng lại ngẩng đầu nhìn Thì thấy phía trên còn tầm 7-8 trượng nữa Mới lên tới đỉnh núi được Nhưng lên tới đó cũng chỉ có vách núi trơ trơ Chứ không có một cái cỏ nào hết Chỉ có một vài sợi mây và rêu nhỏ Thì làm sao mà bấu víu được Chàng đang định nhảy tiếp thì bỗng nghe trên đỉnh đầu có hai tiếng quát lớn. Tiếp theo đó có tiếng kêu ùm ùm. thì ra bên trên lại có hai tảng đá lăn, chàng thấy tảng đá đó ít nhất cũng nặng ngót 2000 cân. Chàng biết kẻ địch đã trông thấy mình rồi, cho nên mới đẩy đá xuống như vậy. Nhưng chàng thì võ nghệ cao nên không hãi sợ gì hết. Hai tảng đá ấy nhanh vô cùng, chỉ thoáng cái đất tới trước mặt chàng rồi. Thiên Mẫn ngầm vận Thái Thanh Cương Khí để bảo vệ lấy toàn thân, chờ hai tảng đá đó lăn tới gần trang liền dơ hữu trưởng lên, đẩy mạnh một cái. Do đó là thế tung hạc thủ trong môn tung hạc cầm long. Chàng đẩy tảng đá lớn ra ngoài xa hơn trường, rớt xuống phía bên trái. trang vừa đẩy xong tảng đá thứ nhất, thì tảng đá thứ hai lại lăn xuống tới nơi. Chàng dơ tay trái ra, quét ngang một cái, đẩy tảng đá bắn ra ngoài xa. Đẩy được hai tảng đá đó ra ngoài xa rồi, trang càng phấn chấn thêm, hai chân cứ đạp vào vách núi lê lịa. Kẻ địch ở trên đỉnh núi thấy tài bác của chàng như vậy vừa kinh hãi vừa tức giận, lại liên tiếp đẩy mấy tảng đá lớn xuống. Nhất thời chỉ nghe thấy tiếng kêu ùm ùm tựa như trời long đất lở. Hết tảng đá này đến tảng đá khác cứ liên tiếp lăn xuống dưới núi mà thôi. Thiên bẫn hai tay cứ đẩy ngang đẩy dọc, gạt hết những tảng đá nọ rất sang hai bên. Không bao lâu sau, chỉ còn cách 4-5 trường nữa là chàng lên tới đỉnh núi. Bọn ở trên đỉnh núi lại không ngờ dưới làn mưa đá như thế mà chàng vẫn nhanh nhẹn lên tới nơi được. Chúng hoàng sợ vô cùng vội quát lớn, hiệp sức rơi trưởng ra, làn một tảng đá thực là to như núi Thái Sơn đè xuống vậy. Thiên Mẫn vừa phi thân lên đã trông thấy tảng đá rất trên đỉnh đầu rồi, lần này còn nguy hiểm hơn mấy lần trước rất nhiều. Chàng vội giơ tay phải ra đỡ mà quên mình đang lơ lửng ở trên không. Tuy tay đã đỡ được tảng đá đó, nhưng không có chỗ đứng để lấy sức, như vậy làm sao mà đỡ nổi. Chỉ trong thoáng cái, chàng đã cùng tảng đá đều rất xuống phía bên dưới. Đắc ý bọn rằng lại đẩy luôn hai tảng đá xuống nữa. Thiên bẫn cứ theo tảng đá rất xuống hơn trường. Đột nhiên, chàng rú lên một tiếng, đẩy mạnh tảng đá đó một cái, rồi mượn sức. Giờ thân pháp Vân Long Tam Hiện, người vòng ra bên ngoài và lướt lên trên cao 8-9 trường. Lần này, chàng đã vượt qua đỉnh núi những 4-5 trường rồi, cười một tiếng thực lớn như con chim đói vồ mồi mà đâm bổ xuống. Mấy tên giặc ở trên đỉnh núi, thấy vậy hoàng sợ đến mất hết hồn vía, bò chạy tán loạn. Lúc ấy, thiên Mẫn không còn thì giờ đuổi theo chúng nữa, vội nhảy tới mép sườn núi. Chẳng thấy nơi đây những tảng đá lớn nhỏ chồng chất như một cái núi giả. Thảo nào mà cổ nhân đặt cho nó cái tên là Tích Thạch. Núi này không khác gì do một bàn tay nào khuân lên chồng chất ở đây vậy. Vạn Diệu Tiên Cô đã tốn 20 năm trời để xây dựng một công trình vĩ đại như thế. Sườn núi tích thạch này thực là thâm hiểm đến chim chóc cũng khó mà bay vào được. Khi chàng đi tới mép sườn núi, bỗng nghe bên tai có tiếng người hỏi. Mất đại ca, chúng bội đã lên được chưa? Chàng đã nhận ra đó là tiếng nói của Vạn Tiểu Kỳ ở dưới sườn núi vọng lên. Chắc nóng lòng sốt ruột nên nàng mới dùng môn thiên lý truyền âm hỏi vọng lên như vậy. Thiên bẫn nghe hỏi cả mừng, vội cúi đầu xuống trả lời rằng. Mọi người cứ lên đi, nhưng ở chỗ vách đá gần đỉnh núi trơn trượt lắp phải cẩn thận mới được đó. Thiên Mẫn lại nghe phía dưới có tiếng cười khanh khách hình như hai nàng đã trả lời chàng ngó đầu nhìn xuống bên dưới thấy có hai bóng đen một trước một sau nhanh như gió bay lên Thiên Mẫn bỗng nghe phía sau có tiếng vèo vẻ vẻo tới hình như có người ném rất nhiều ám khí tới vậy lúc này nội công của Thiên Mẫn đã luyện tới mức trong vòng 10 trường một tàu lá rơi xuống đất cũng nghe thấy hỗn hộ là những ám khí kêu như vậy chàng quay đầu lại thì thấy có mười mấy con bươm bướm bằng đang bay tới phía mình lòng tinh nghịch nổi lên chàng ngầm vận thái thanh cương khí ngăn cản những con bướm bướm đó không cho bay tới gần mười mấy con bướm bướm bạc kia đang bay tới thì bỗng gặp phải bức tường vô hình cản trở chúng liền bay lên bay xuống bay tả bay hữu cứ lượn quanh ở ngoài bức tường vô hình đó những con bướm bướm đó trông như thật và có ánh sáng bạc long lánh trông rất đẹp mắt một lát sau chỉ nghe con con lên hồi những con bướm bướm đều rất cả xuống đất thiên vẫn cảm thấy rất thích thú đang định cúi xuống nhặt thì bỗng nghe bên trái có tiếng kêu nho nhỏ vòng tới. Chàng ngừng đầu nhìn, thì thấy một nắm sợi bạc phi tới. Đó là huyền âm trâm mà thì Anh vẫn thường sử dụng. Chàng vội dơ tay trái lên khẽ phất một cái, mấy chục mũi kim nọ đều bay mất. Bỗng có tiếng kêu ủa, và một bóng người ở trong đống đá thấp thoáng rồi biến mất. Khi nào, thuyền vẫn chịu bỏ qua, vội đuổi theo. Nhưng đá ở đó nhiều lắm, đông một đống, tay một đống. Chàng đi vòng quanh mấy lượt nhưng không thấy bóng dáng của người nọ và hình như còn lạc lối nữa là khác. Chàng ngừng bước, nhìn kỹ cách xếp đặt của những đống đá mới hay họ đặt theo ngũ hành kỷ môn. Chàng mới biết bọn giặc ở núi ngũ đài này thực là lợi hại dù kẻ địch có lên được trên đỉnh núi, không bị đá lăn trúng thì vào tới trong đống đá này, loanh quanh luần quẩn cũng không sao ra được rút cùng sẽ bị chết đói ở trong. Nếu chúng phải thêm một hai tay cao thủ ẩn núp quanh đây tấn công thì dù đối phương có tải ba đến đâu cũng bị bọn chúng bắt giữ Nhưng thiên mất ở trên núi Thiên Trụ một năm Ngoài thì giờ học tầm Thái Thanh Tâm Pháp Chàng đã xem được những sách thuộc về Bát Quái Cử Cung và Ngũ Hành Kỳ Môn Hơn nữa chàng lại rất thông minh Chỉ xem qua một lượt là hiểu và thuộc Lào Liền Cho nên chàng đứng nhìn đông đá một hồi Rồi cười nhạt <cười> Cái trò chơi trẻ con này làm sao giữ nổi ta <cười> Cái trò chơi này giữ sao nổi ta Nói sao chàng ung dung đi theo phương pháp Ngũ Hành Kỳ Môn Quả nhiên chỉ trong dây lát đã ra được bên ngoài. Chàng thấy phía trước mặt có một cái hang động lớn. Trên có để bốn chữ thiên hương ảo cảnh. Cửa đồng bằng gỗ sơn. Trên có vòng đồng bạch bóng nhoáng. Thiên Mẫn phát hiện cửa động đó cả mừng và bụng bảo dạ rằng Thực lạ tìm mãi cũng không thấy. Ngờ đâu bây giờ lại phát hiện ra một cách dễ dàng như vậy. Lúc này chàng mới biết ngũ hành thạch trần ở phía sau lưng mình là cốt để bảo vệ lấy hang đá này. Nếu vậy thiên hương ảo cảnh này dù không phải là chủ đàn của ngũ đài phân đàn thì ít ra cũng là một nơi rất quan trọng của ngũ đài phân đàn. Cứ xem những tảng đá mà đéo khoét ở trong hang động này vẫn bay ở trước cửa hang như thế đủ biết trong thiên hương ảo cảnh lớn rộng như thế nào rồi. Nghĩ tới đó chàng bụng bảo dạ rằng ta ngẫu nhiên phát hiện thạch động này thế nào cũng phải vào bên trong xem sao mới được. Nghĩ như vậy chàng liền tiến lên đẩy cửa động bước vào. Đi được vài bước chàng đã thấy trong đường hầm Có một thiếu niên anh Tuấn mặc áo xanh Lưng đeo kiếm Chàng ngạc nhiên vô cùng Và thấy thái độ của đối phương rất ung dung Bước đi lại vững chãi Đủ thấy võ công của đối phương cũng không phải là tầm thường Nên chàng ngấm ngầm phòng bị và nghĩ Ta đã vào đây Và đã bị người ta trông thấy Chỉ bằng ta cứ đường hoàng tuyến lên Việc gì mà sợ chúng Hai người càng đi càng tới gần Đến chỗ cách nhau chừng năm trượng Thì thiên mẫn bỗng ngừng chân lại Người kia cũng ngừng chân không tiến nữa Và hình như đang đứng ngắm nhìn chàng Chàng thắc mắc vô cùng Trợn to mắt lên nhìn kỹ Liền thất thanh cả cười Thì ra nơi đó là một tấm gương bằng đồng Cao từ trên đỉnh xuống dưới tận đất Bóng người ở phía trước chính là mình Đang lúc ấy chàng bỗng thấy Phía sau có bóng người thấp thoáng Có bao giờ chàng sợ người ta tấn công lén đâu Nhưng chàng chỉ muốn bắt tên giặc này Để hỏi rõ tình hình thôi Chàng đang suy nghĩ thì người nọ đã quay mình đi ra ngờ đầu hai bên tấm gương đồng kia Lại có hai tấm gương lớn như vậy Cái bóng người vừa thấp thoáng đó chính là bóng của chàng chứ không phải là của ai hết. Nơi tận cùng của hang động đó cũng chính là tấm gương lớn. Chàng xem kỹ mới hay, trong đó còn có lối đi nữa. Lối đi lại ở hai bên chỗ cạnh gương đồng, nhưng chỉ đi lọt được một người thôi. Nếu không nhìn kỹ thì không sao biết được. Chàng lại nghĩ, xem như vậy thiên hương ảo cảnh này thể nào cũng có bí mật gì đây. <cười> ta, thiên vẫn đã vào tới đây dù là đầm rồng hang hổ ta cũng vào.